Bản năng của loài thú đang bị săn đuổi thường chạy thẳng vào hang ổ của nó. Phòng Bách Nhật cũng vậy. Tiều Bình nghĩ như thế nên cứ ung dung đuổi bám theo. Nếu cước lực của phong Bách Nhật không thể nhanh vì đã bị nội thường thì đấy là điều lợi cho ba người thẩm hóa ru. Nhờ đó họ cũng không mấy vất vả khi cố tháp tùng Tiều Bình. Hang ổ của Phòng Bách Nhật là tổng đàn thần bang. Phòng Bách Nhật lao vụt vào trong tổng đàn, miệng gào toáng lên và nói Tòng Đường Chủ, Nội Chấp Pháp, Ngoại Hương Đường, tất cả mau trận đánh bọn phản đồ Tàu Can dám ám hại ta đi. Và vút vút mấy tiếng, có nhiều nhân vật xuất hiện, nhưng theo nhận định của Tiểu Bình thì chỉ có 3 nhân vật là đáng kể mà thôi. Nhạc bất vi may miệng nói tính danh cũng như những nhân vật vừa mới hùng hổ xuất hiện. Ngoài trừ Tòng Chủ là nhân vật trưởng bối của bốn bang, số còn lại mà bang chủ cần quan tâm chính là Bạch Phát Đầu Đà và Tam Ma Tại Bắc đó. Nhìn ba nhân vật Hắc có đeo những sợi kim tiền lồng lẳng ở cổ và ở hai tay, Tiểu Bình giật gồ và nói: "Át hẳn nhờ Tam vị và Bồn toa đã một lần nếm qua độc nhãn thập phần lợi hại có xuất xứ từ Tại Bắc có đúng không?" Phòng Bá Nhật vội vã hất tay và nói: "Chớ có phí lời với bọn chúng, giết đi." Quái y Thẩm Hóa Du cũng vội không kém gì Phong Bắc Nhật, lão vận lực và qua tỏ. Không được vô lễ, bọn bang kể từ lúc này đã có tân bang chủ, chính là ngoại tôn của lão chủ thân toán tử Đoan Mộc Hà. Hôm nay là ngày đền tội của Phan Đồ Phong Bắc Nhật, kẻ nào tôn lạnh y, kẻ đó phải chết thôi. Tam tại Bắc cũng cười lên và nói: Kẻ vô lễ chính là Thẩm Hóa Du ngươi. Còn không mau nằm mạng đi, ha ha ha. Bạch pháp đầu đàn với tăng bào cùng gào toáng lên. Kẻ nào dám phản, cái đó sẽ ném ngay một chưởng của Bốn Chớp Pháp đây, là ngươi chằng, nhạc bất vì, đỡ chịu. Tiểu Bình sau một thoáng nhìn lướt qua tình hình, chợt nâng cao tà thổ và vung vẩy những mũi kim trầm. Thế có vị nào còn nghi ngờ về thủ pháp Tuyệt Kỹ Thần Châm của Bốn Tọa hay không? nhất là lão hung ma bạch phát đầu đà kia lão có muốn đem sinh mạng ra kiểm chứng hay không Bạch phát đầu đà thoáng khượng lại nhưng chỉ một gian sau với khuôn mặt chợt đỏ bừng Bạch phát đầu đà cứ bật phát một kênh mãnh liệt vào nhạc bất vì cớ chờ đấy tiểu tử rồi sẽ đến lượt người liền ngay sau tên bội phản này nạp mạng đi và ào ào một tiếng tiểu bình hất nhanh tà thổ Và thủ pháp của Tiểu Bình quả là đạt mức cao minh Khi trong một nắm kim châm Chỉ có một mũi là từ tay Tiểu Bình giít gió lao đi Chống này Như bị húc vào một bức tường chắn vô hình Toàn thân bạch phát đầu đà vụt dưỡng lại Và khuôn mặt lão đang đỏ bừng Thì càng trở nên đỏ hơn Một màu đỏ thắm như bị nhuộm huyết Mà đúng hơn là gương mặt của bạch phát đầu đà Bị nhuộm huyết thật Huệ tơ trung đường, giữa hai mắt và cao hơn huyệt mi tâm một ít, đang phốn ra thấm nhuộm gương mặt lão, khiến hai mắt của lão đang trợn đứng cũng bị màn huyết mỏng che phủ, làm cho thần sắc của lão trông thật là đáng sợ. Mũi châm của Tiêu Bình đã cắm sâu vào giữa trán bạch phát đầu đà, không những thế, với lực đạo được Tiêu Bình phát động quá mạnh, mũi châm như đã xuyên sâu vào não bộ của lão, chỉ còn nhô ra khỏi trán một chút mà thôi. Đủ làm điểm dẫn cho máu huyết của lão cứ tuôn trọng. Tuyệt kỹ thần châm của Tiểu Bình ngay lập tức làm cho toàn trường rúng động. Tà ma tái bắc đang cười, đang mở miệng toan hoác thì vẫn cứ mở miệng vẫn cười, nhưng tuyệt đối không còn bất kỳ thanh âm nào phát ra. Lão nhân tổng đường chủ thần bang thì như bị một lực đạo cực mạnh kích vào. Lão bước giật lùi, nói đúng hơn là lão bị rộn ngược, chấn ngược về phía hậu. Bàng đồ tiểu bình đã và đang xuất hiện đều đã bị cái chết quá ư đột ngột của lão bạch phát đầu đà mê hoặc Tất cả đều chân ngược hai mắt nhìn bạch phát đầu đà cứ đứng yên như hóa đá Đến một cử động nhỏ hoặc một thanh âm nhỏ cũng không thấy xuất phát từ thân hình bất động của lão bạch phát đầu đà Chỉ riêng Phong Bách Nhật là có phản ứng Y kêu lên Tất cả hãy tiến lên đi, tiến lên chứ Đừng để thủ pháp tâm thương của tiêu tử làm nhụt nhuệ khí bấy lâu nay của bổn bạc. Tiểu Bình lại hất nhanh tà thủ và lại phập một tiếng. Một mũi châm vậy là đã lao đi, đã trúng đích và hiện vẫn còn cắm vào vách đá ngay phía sau phòng Bách Nhật. Nhưng ngay trên đỉnh đầu của y, một khoảng thật sự không đáng kể. Tiểu Bình gần giọng và nói. Bổn tọa chính là Trang Bình, di tử và di cô của tiên phụ quỷ cốc tiên sinh Trang Thụ Đầy. Ngoại tôn đích thực của thần toán tử đoan mộc lão nhân giả Hiện chấp trưởng ngôi vị bang chủ thần bang Tất cả bang đồ bồn bang nếu vẫn còn trung thành với gia tổ là bang chủ bồn bang Thì hãy mau lui cả gia đi Và xem bồn tọa đích thân ra tay thanh lý môn hộ Ngược lại kẻ nào bất tuần Nghĩa là vẫn mù quáng thuận phục phản đồ Chính bồn tọa đây sẽ không tha thứ cho đầu Thế nào Bóng nhân ảnh của Tama tái bắc vụt chớp động Cả ba đều lao bật lên cao và như không nhắm vào một đích nào cụ thể. Vút vút hai tiếng, nhưng khi phát hiện cử động này của Tama, Trình Gia Cát Nguyên phải hốt hoảng hô hoán. "Chúng sắp phát động ma âm, bang chủ, mau mau ngăn chúng lại đi, đừng để chúng có cơ hội dùng ma trượng thao túng và uy hiếp mọi người." Tiểu Bình cũng đã phát hiện cử động của Tama, nhưng nói về ma âm, ma trượng thì đây là lần đầu tiên Tiểu Bình được nghe. Vì thế, khi nghe ra các nguyên hô hoán, Tiểu Bình mơ hồ hiểu ma âm, ma trưởng Có lẽ là một loại bí thuật đã được phong Bách Nhật Vận dụng như phong cách khống chế toàn thể bang đồ thần bang Nhất là những ai có ý ngấm ngầm bội phản Nhưng cái hiểu của Tiểu Bình vậy là đã quá muộn Trong tay Tama là ba quả chuông nhỏ có màu đen nhánh Đen hơn cả y phục mà Tama đang khoác lên người Những thanh âm trong chẻo đang vang động là do từ ba quả chuông nhỏ kia. Có tiếng Phong Bách Nhật cười đắc ý và nói. Người không còn cơ hội nữa đâu. Ma Trung đã phát động rồi. Ma âm sẽ làm cho người mất mạng. Vì Ma chướng đang thôi thúc toàn bộ bang đồ cùng xông lên đương đầu với người. Thôi nhé, người hãy tận hưởng lần cuối hương vị của cõi trần này đi. Ha ha ha. Trước mắt Tiểu Bình diễn biến xảy ra bắt đầu minh chứng cho lời nói của Phong Bách Nhật là sự thật. Những băng đồ thần bang nếu chỉ mới đây thôi còn tỏ ra sững sở vì cái chết của Bạch phát đầu đả, thì ngay lúc này bọn họ đều phát lộ hung quang qua ánh mắt. Và toàn bộ những hung quang đó đều đổ dồn vào mỗi một mình Tiểu Bình. Mà trùng vẫn tiếp tục gióng lên hàng loạt những chuỗi ma âm. Tiểu Bình hoang mang đưa mắt nhìn lão quái y thầm hóa ru. Và nếu Tiểu Bình nhìn để định hỏi gì đó Thì ngay lập tức câu hỏi đó Đã bị ánh mắt cũng phát lộ hùng quang Của lão quá y Làm cho tắc nghẹ Cả da can nguyên và nhạc bất vì Cũng thế Cả hai cùng nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Bình Không khác chút nào so với lão quái y Và so với quá nhiều băng đồ Thần băng đương diện Cũng có những cái nhìn tương tự Nguyên nhân chính là từ ta ma tái bắc Tiểu Bình hiểu như thế nào Và tà thủ lập tức vẫy xạ Viêu viêu 2 tiếng Tà Ma tái Bắc vì đã tận mắt mục kích thảm họa xảy ra Cho bạch phát đầu đà Và quá hiểu tuyệt kỹ thần châm của Tiểu Bình Là lợi hại như thế nào Nên từ nãy giờ Chúng vẫn rõ nhìn vào từng động tính một của Tiểu Bình Tiểu Bình chấp động tà thủ Thì Tà Ma cũng chấp động thân hình Bọn chúng thoát hiểm Và những ma chung vẫn tiếp tục được chúng khua loạn Tiểu Bình bật cười vang và nói Hóa ra ta cũng có đồ chút bản lãnh đó Nhưng cứ thử một lần nữa xem sao Bồn tọa không tin bọn người giờ cũng sẽ thoát cả đầu ha ha ha Nhưng Tiểu Bình chưa kịp thực hiện ý định Thì nghe Lão Quái Y thầm hóa ru Bất ngờ quát lên Nạp mạng ngay đi Lão Quái Y phát kình cuột vào Tiểu Bình Thì ra Cát Nguyên và Nhạc Bất Vy Cũng phát kinh Đỡ chiều Xem chiêu đẩy Vẫn chưa hết những điều Tiểu Bình chưa thẻ lường. Bang đồ thần bang gồm mấy mươi nhân mạng đều ảo ảo lao đến, đồ dồn vào Tiểu Bình đủ loại tuyệt kỹ công phu. Chết đi, đỡ chiều, là mạng ngay đi. Kinh tâm động phách, Tiểu Bình vội vận lực hét thật to và nói. Hãy dừng lại cả ngày. Vô ích. Nếu không muốn nói tiếng quát của Tiểu Bình như có phần nào đó khích nộ thêm sự cuồng loạn của những ai đang bị ma trướng làm cho cuồng loạn. Những loạt kình đơn lẻ đã đến lúc hợp lại thành một đợt sóng kình với mức độ uy mãnh khó có gì sánh bằng. Và đợt sóng kình này cũng đã đến lúc cuộn ngay vào Tiểu Bình là tâm điểm duy nhất mà phải hứng chịu. Tiểu Bình lập tức nâng cao song thủ Đó là lúc những đợt ma âm vẫn chưa được ta ma tái bắc tiếp tục phát động ma trung làm cho vang lên. Một tiếng chớp chợt lué lên trong tâm trí của Tiểu Bình và vút một tiếng. Với khinh thân pháp thiên mã phi hành thượng thừa, Tiểu Bình đã kịp thoát đi trước khi bị đợt sóng kình ập đến đè bẹp và nghiền nát. Nhưng đợt sóng kình không vì không còn đối tượng mà ngừng lại, nó vẫn cứ ào ao ập đến. Chỉ vô phúc cho bạch phát đầu đà. Bạch phát đầu đà vì chết đứng mà đứng đúng vào phương vị mà uy lực của đợt sóng kình tỏa rộng phạm vi. Nên thân hình của lão phải chịu thêm một lần trừng phạt nữa Là một lần đổ cho trăm lần Thi thể của bạch phát đầu đà vỡ vụn ra Hóa thành trăm mảnh Sau đó nghìn mảnh, vạn mảnh Để đến lúc cuối cùng Tất cả đều biến thành hư vô Như bạch phát đầu đà chưa bao giờ hiện diện Lão hoàn toàn biến mất tâm Tiểu Bình nhìn thấy Và rúng động tột cùng Ba quả ma chung vẫn đều đều phát động ma âm Tiểu Bình nằm một nụ cười nhẹ Mắt không hề nhìn về hướng đang phát ra những đợt ma âm tà thù cứ thế phát xạ và ném đi đúng ba mũi kim châm Bất quá Tiểu Bình chỉ khẽ quá to Bọn người phải chết thôi Lập tức phập phập phập Cái đó là huỳch Tà ma đã chết đúng như tình trạng bạch phát đầu đà Cũng đã chết Và đúng vào lúc ba quả ma trung rơi ra từ tay Tà ma Tiểu Bình đã có một ý nghĩ thầm Sở phụ đã nhận định không sai Tuyệt kỹ thần châm chỉ có thể lợi hại tốt độ Nếu phát xạ mà không phải nhìn Ta ma khi nãy kịp thoát đi Là do ánh mắt nhìn của ta đã đánh động bọn chúng Cũng may là ta không để xảy ra lầm lẫn lần thứ hai Ba quả ma chung chạm đất nảy lên Tạo thành ba tiếng chạm sát gọn và tát lịp Lão quay y lập tức quay phát người lại Mắt nhìn chầm chầm vào ba quả ma chung Những ai đã bị ma chung gây loạn đều có cùng cơ chế như lão quái y. Tiểu Bình làm sao dám tin bọn họ nhìn như thế là đã thoát ma lực từ ba quả ma trùng. Do đó, Tiểu Bình tự nhủ là cần phải cẩn trọng. Tiểu Bình lơ nhẹ về phía thi thể đang chết đứng của Tama và nhớ lại tiếng quát vừa rồi của bản thân đã làm cho tất cả mọi người đều thêm phát cuồng. Tiểu Bình thử quát hỏi lão quái y. Lão hãy nhìn bọn tọa đi, lão có nhận ra. Lập tức Muốn chết sao, đỡ chiều Tình trạng này lại diễn ra như đã diễn Tiếng quát của Tiểu Bình đã làm cho lão quái y điên cuồng phát kình Và một người phát kình thì tất cả cũng phát kình Đỡ chiều, chết đi Tiểu Bình vỡ lẽ Ma trùng tuy tắt liệm nhưng ma chướng vẫn còn Và ma chướng càng thêm phát động Nếu gặp phải bất kỳ một âm ma nào mang theo Dù là một chút âm công, nội công xuất hiện ở âm thanh Chợt hít vào một hơi, Tiểu Bình thi triển khinh thân pháp thiên mã phi hành, dịch chuyển qua phương vị khác. Như đã xảy ra cho thi thể bạch phát đầu đà, tà ma Tài Bắc cũng chịu chung số phận khi bị đợt sóng kình tràn đầy uy lực ập vào. Và âm một tiếng, Tiểu Bình nhìn mà giận người và khiếp sợ cho bí thuật dùng để khống chế toàn bộ bang độ thần bang của phòng Bắc Nhật. Chợt có mấy loạt cười độc ác bỗng đồng loạt vàng lên. Người vẫn chưa chết sao Nhưng sớm muộn gì Người cũng phải chết thôi ha ha ha, ha ha ha Bảy nhân vật xuất hiện Đủ gợi cho Tiểu Bình nhớ đến một danh sừng Tiểu Bình bật hỏi ngay Tuyết Sơn thất sát đó sao Bảy nhân vật nọ không đáp Trái lại Họ bắt đầu xông loạn vào giữa đám đông Đang bị ma chướng thao túng lông lạc Và từ cửa miệng của bảy nhân vật này Còn phát ra những thanh âm u u như những tiếng kêu hú gọi âm hồn. Điều không tưởng vậy là đã xảy ra. Bọn ba người thẩm hóa ru và bao nhiêu băng đồ thần bang còn lại đều đầu mắt vô hồn nhìn quanh. Khiếp đảm, Tiểu Bình chợt bước lùi. Cử động của Tiểu Bình không hiểu sao đã bị những ánh mắt vô hồn này bắt gặp. Và thế là lão quái y bật quát lên. Người muốn chết hay sao? Và tất cả lại cùng phát cảnh. Tiểu Bình rúng động tận tâm can bởi nếu nói do ma trùng không còn phát ra ma âm nên hẽ có bất kỳ âm công nào biểu hiện thì đó sẽ là mục tiêu cho những ai đang bị ma chướng thao túng nhắm vào. Thì tại sao bọn người thẩm hóa dô lại nhắm vào Tiểu Bình? Người không hề tạo ra bất kỳ âm công nào. Trong khi bọn tuyết sơn thất sát, rõ ràng là đang phát âm công thì họ lại không nhắm đến. Còn nói đó là do Tiểu Bình di động Vô tình tạo mục tiêu cho họ, thì tại sao tuyết sơn thất sát vẫn đang thỏa sức di động, nhưng không bị một ai trong bọn thẩm hóa ru chọn làm mục tiêu? Thật là khó hiểu. Tiểu Bình thầm than như thế, và vội dịch chuyển thân hình lẫn tránh hợp kình sắp lao đến. Vút một tiếng, họa vô đơn trí, Tiểu Bình càng dịch chuyển thì càng thêm thu hút sự phẫn nộ loạn cuồng của bọn người đang bị ma chướng lung lạc. Bọn Thẩm Hóa Du vẫn nhắm vào Tiêu Bình mà phát tình. Bọn Sơn Thất Sát vẫn như hồ điệp xuyên hoa, tha hồ đảo lượn giữa bọn người Thẩm Hóa Du và họ vẫn cứ phát động những tiếng hú ma mị. Bọn Thẩm Hóa Du như khinh nộ đến tột cùng, Tiêu Bình dịch chuyển đến đâu, họ phát tình theo đến đấy. Và chỉ tội cho Tông đàn thần băng vô tình bị những loạt hợp kình này tàn phá. Có một đôi lần, Tiêu Bình chỉ muốn phát chiêu ngăn họ lại. Nhưng do phát hiện những loạt chạm kình Dù chạm vào đâu đi nữa Cũng chính là những âm công Càng làm cho bọn người thẩm hóa ru thêm cuồng nộ Nên Tiểu Bình không dám Và không nỡ phát triều Nhưng cứ kéo dài mãi tình trạng này Nào phải thượng sách đây Vì có ý nghĩ này Nên Tiểu Bình đành phải mạo hiểm Thực hiện một hành động mà Tiểu Bình chưa từng hành động Cũng không hề nghĩ là sẽ có lúc bản thân Phải hành động như vậy Vậy là Tiểu Bình tuy vẫn tiếp tục dịch chuyển tránh treo, nhưng lại bắt đầu ngưng thần nghe ngóng. Không được rồi, tiếng phòng ba quần vũ của những loạt hợp kình lại quá lớn, khiến ta khó thể nghe tiếng dịch chuyển của bọn tuyết sơn thất sát. Làm cách nào bây giờ? Phải mạo hiểm thêm một lần nữa, Tiểu Bình nhắm hờ hai mắt lại. Đã có thể nghe, nhưng rất mơ hồ. Nếu ta phát ra tuyệt kỹ, thì e sẽ sát hại lầm không phải chỉ có một người. Và nếu phát xạ lầm, ha, ta cũng là người thích làm sát, nào khác an nhân phong bách nhật đầy. Như vậy sao được? Tiểu Bình buộc phải nhắm chặt cả hai mắt. Quả là hành vi quá ư liều lĩnh cho chính sinh mạng Tiểu Bình. Đã nhắm chặt mắt lại, còn phải lo ngưng thần nghe ngóng, và còn phải thật nhanh chân để kịp tránh những loạt hợp kình đang nhắm vào Tiểu Bình. Đúng là Tiểu Bình đã quá liều lĩnh. Nhưng... Không thể không liều nếu ta muốn ngăn chặn sự quần nộ của mọi người lại Bằng cách phải hạ thủ tuyết sơn thất sát thôi À đây rồi Bọn người chớ có trách ta độc ác đấy Tiểu Bình đã bắt gặp thật rõ tiếng dịch chuyển linh hoạt của tuyết sơn thất sát Tà thủ của Tiểu Bình liền vẫy xạ Vừa phát xạ xong Tiểu Bình phải kêu thầm Hỏng mất một rồi tiếc thật Quả nhiên là vậy Và Tiểu Bình cũng thầm đếm. 5 6 ha, đúng là đã chạy một. Tiểu Bình vụt mở mắt ra và vận lực quá to. Chỉ còn lại một mình, người chạy đâu cho thoát đây, đỡ chiều. Tiểu Bình lao vào bóng người duy nhất đang cuốn cuồng tháo chạy. Hợp kình lại nhắm vào Tiểu Bình. Do Tiểu Bình vừa chấp động thân hình, vừa bật lên tiếng quát, rõ ràng là phát thành âm công. Vừa kịp lúc Tiểu Bình chộp đúng vào nhân vật duy nhất còn lại của tuyết sơn thất sát đã chết 6 người. Tiểu Bình cũng cảm nhận hợp kình này đã ập đến quá gần. Và Tiểu Bình hít vào một hơi thần mạnh và cố tình ném ngược nhân vật nọ về phía sau. Đồng thời Tiểu Bình cũng mượn lực ném làm đà để bật lao đi một cách thần tốc về phía trước. Thế là nhân vật nọ phải phát hoảng lên kêu thất thành. À, à. Hợp kinh vẫn ập đến. Nhân vật nọ tan xác Tiểu Bình thoát đi. Bọn người thầm hóa ru vì mất phương hướng đều dừng cả lại. Tuy nhiên, bọn người thầm hóa ru chợt có trở lại phương hướng. Đó là lúc Tiểu Bình đang lao ra ngoài rồi bỗng ngừng phát lại và kêu kinh hãi. Lại thế nữa sao? Không lẽ đây là ngũ hành khổn thiên trận? Tiểu Bình vừa vô tình tạo thành âm công. Bọn thẩm hóa ru ồn ồn lao ra ngoài, đổ xô về hướng Tiểu Bình là hướng vừa có âm công. Cùng với bọn người thẩm hóa ru đang tiến đến từ phía sau, trước mặt và vây quanh tả hữu Tiểu Bình, là có đến gần 200 bang đồ thần bang cũng lộ lộ hung quang, không hiểu đã đến từ lúc nào, và đang dần dần tạo thành 5 mũi tiến công, chuẩn bị khép chặt Tiểu Bình vào giữa. Và đó là nguyên do khiến lúc mới rồi Tiểu Bình phải kêu hoảng khi nhận định đó chính là ngũ hành khổn thiên trận. Có tiếng cười của Phong Bách Nhật quang quang vang lên. Tùy người cũng có đôi chút kiến thức đó, nhưng có biết cũng vô ích mà thôi. Vì đây là lần vùng vẫy cuối cùng của người giữa một trận ngũ hoành khổn thiên chưa một lần thất bại đâu. Còn đây là điều sẽ khiến người phải mất mạng ngày. Ha, ha, ha. Lập tức có tiếng mà âm phát động và con con hai tiếng. Ngũ hành hỗn thiên trận ngay từ đầu đã truyền dịch, thề ra đây do bị ma âm thu hút nên càng truyền dịch nhanh hơn. Vây lấy Tiểu Bình vào giữa. Tiểu Bình đảo mắt kiếm tìm Phong Bách Nhật. Ơ kìa rồi, và trên tay y có đủ 3 quả ma trùng. Có lẽ lúc nãy y đã lèn thu hồi khi phát hiện Tiểu Bình mải lo đối phó, quên không nhặt hoặc phá hủy ma trùng. Y đang cuộn loạn ba quả ma trùng cùng một lúc. Và cứ thế 3 tiếng ma trùng kêu lên Chưa một lần nào Tiểu Bình phải khốn đốn như lần này Tuyệt kỹ thần châm Tiểu Bình đã vận dụng nhưng do số lượng phi châm có hạn Nên Tiểu Bình chỉ có thể dùng tuyệt kỹ để chế trụ khoảng 30 Hoặc hơn một ít những nhân vật bang đồ thần bang mà thôi Số còn lại vẫn đủ lập trận khổn thiên ngũ hành Và vẫn tiếp tục vây khốn lấy Tiểu Bình Theo nhịp điệu khua loạn ma trùng của gã phòng Bách Nhật Khánh thân pháp thượng thừa thiên mã phi hành, Tiểu Bình cũng đã vận dụng nhưng vẫn không thể thoát khỏi Thiên Ngũ hành trận, với chính phản ngũ hành đã bị Phong Bạch Nhật cố tình làm cho lẫn lộn. hãy còn nhiều sở học khác, nhưng Tiểu Bình cho đến lúc này vẫn chưa dám và chưa nỡ vận dụng. Bởi không như Tuyệt Kỹ thần châm hay thiên mã phi hành do sư phụ truyền thụ cho, những sở học còn lại đều đưa đến những hậu quả tai hại, sẽ có nhiều người uổng mạng, đó là điều Tiểu Bình không hề muốn. Báh Nhật thỉnh thoảng vẫn cười và nói chờ phê ngươi đã khai thông sinh tử huyền quan bằng không ha ha người không thể chi trì mãi như thế này được đâu Ngươi sẽ tàn kiệt chân lực và sẽ chết đi nếu ngươi cứ tỏ ra khoan nhượng không nỡ xác nhân hại người ha ha ha mà âm thì cứ phát động không ngừng nghĩa là khổn thiên ngũ hành trận cũng không ngừng loạn xạn đỡ chiều Chết này, phải giết cho cái đứa kẻ thổ. Trước tình thế này, không lẽ ta chỉ còn có mỗi một cách sao? Giết họ để họ không thể giết ta. Ta phải làm sao đây? Tâm cơ chợt máy động, và máy động thật là đúng lúc. Tiểu Bình vùng cười vang. Ha ha ha ha. Cùng lúc đó Tiểu Bình liều lĩnh, nhắm chặt hai mắt lại. Không nhìn thấy gì Nghĩa là mọi biên hóa của chính phản ngũ hành Đều vô nghĩa đối với Tiêu Bình Tạm thời là thế Và nhờ thính lực vẫn tinh tường như thuở nào Tiêu Bình phát hiện từng chỗ hở Giữa bao biến đổi của trận ngũ hành khôn thiên Nhân đó Tiêu Bình vừa cười vừa thi triển khinh thân pháp Thiên mã phi hành Thần tốc lao qua từng chỗ hở đã phát hiện Với ý đồ đã định Tiêu Bình đã thuận tay điểm huyệt chế ngự bất kỳ ai Vô tình vừa bị Tiêu Bình lướt qua Và vút một tiếng Diễn biến xảy ra tuy không phải là quá nhanh Vì tiểu bình đâu dễ chế ngự một lúc đến trăm người Nhưng Phong Bách Nhật càng nhìn thấy từng người một bị điểm huyệt ngã khụy xuống Thì y vì bằng hoàng nên chỉ biết trợn mắt đứng yên Đến khi y lại tỉnh hoàn hồn thì đã quá muộn Ngũ hành hồn thiên trận Chỉ còn vòn vẹn chưa đến 20 người phòng Bách Nhật lúc bấy giờ mới hốt hoảng Cứ khua loạn ba quả ma chung một cách thất vọng Tiểu Bình vẫn cười và bắt đầu dịch chuyển thân mình về phía phòng Bách Nhật. Ha ha ha ha. Chợt có tiếng. A di đà Phật. Do không có người nghiên tiếp nên bọn Bần Tăng đành thất lễ tiến thẳng vào mà không chờ người bẩm báo. Mong thiếu bằng chủ lượng thứ trọ. Phòng Bách Nhật như kẻ được hồi sinh vụt hét toáng lên. Trừ vị đến thật là kịp lúc rồi đó. Bồn bang đang bị nguy khốn vì gã Tiểu Bình này Nghĩa từ của mụ môn chủ Bạch Cốt Môn Đây là cơ hội cho chư vị cùng bồn bang Diệt trừ ác đồ đi Tiểu Bình dừng phát lại Đưa mắt nhìn mấy mươi nhân vật đang tuần tự xuất hiện Họ có đủ cả tăng, ni, đạo, tục Đúng là những nhân vật kiều phái Không phải kiều phái thống nhất lệnh Họ cũng đang dừng mắt nhìn Tiểu Bình Và lạ quá Trong những ánh mắt đó Như có một ánh mắt đã phần nào đó tỏ ra có nhận biết Tiểu Bình. Tiểu Bình nhớ lại, họ nhận biết Tiểu Bình vì họ đã từng thấy một gã mù hai mắt là Tiểu Bình. Nhưng duy có ánh mắt của một vị Tiểu Sư Thái là làm cho Tiểu Bình sao động. Tiểu Sư Thái đó cũng bắt gặp Tiểu Bình đang nhìn mình, nên buột miệng hỏi ngay. Nam mô a di đà phật là thí chủ đó sao? Đứng bên cạnh với hơi bước lên phía trước vị Tiểu Sư Thái là một sư thái đã quá tuổi trung niên. Vị sư thái này cũng lên tiếng. Bunny đã nhận ra thế chủ rồi đó, sao thế chủ gây loạn thần băng thay vì cùng thần băng đương đầu đại họa bài cốc Đị. Tiểu Bình nhẹ rung mình, nhưng sau đó che giấu bằng một vài lượt chớp mắt và nói: "Tại hạ cũng đã nhận ra thanh âm của sư thái và lệnh đầu rồi." Quả là may khi lần đầu tại Hạ được diện kiến tận mắt phong thái bất phàm của Kiều Kiều Sư Thái và lãnh đồ Thanh Tâm. Tiểu Bình lại hướng mắt về Tiểu Sư Thái Thanh Tâm và nói Hóa ra lần đó Tiểu Sư Thái vẫn vô sự. tại Hạ cứ lo sợ Tiểu Sư Thái khó thoát được sự truy đuổi của Bạch Cốt Môn. Thanh Tâm trợt liếc nhìn Sư Phụ Kiều Kiều và nói Nhờ ra sư kịp quay lại đó, nếu không thể Một tăng nhân cao niên chợt cao rộng Thế chuyện này là thế nào đây trưởng môn sư thái Thế chủ kia là bằng hiểu Hay chính là nghĩa tử của môn chủ Bạch Cốt Môn Như phong thiếu bằng chủ vừa cáo rác đậy Để tăng thêm hiệu quả cho câu nghi vấn Tăng nhân đó còn hất đầu lần lượt về phía tiểu bình Và chuyển sang phong Bách Nhật Nào ngờ phong Bách Nhật đã biến đâu mất Khiến tăng nhân đó phải kinh ngạc Ôi chà Phong thiếu bằng chủ đi đâu rồi Tiểu Bình cũng đã phát hiện họ Phong biến đâu mất nên hốt hoảng nói ngay. "Không ổn rồi, xin thưa vị lượng thứ trò, tại hạ sẽ quay lại và giải thích sau, chỉ mong thứ vị tạm thời để mắt đến những băng đồ của Bổn bang, dù đã bị hai chư vị chế ngự huyết đạo." Và vút một tiếng, Tiểu Bình đi quá nhanh khiến những nhân vật mới đến không kịp có phản ứng. Bất quá chỉ có tiếng kêu kêu sư thái che miệng và nói: "Hảo thần pháp" chính là thiên mã phi hành, tuyệt kỹ của thần châm lão phu tử đại nhận. Phòng Bắc Nhạc không lường hết thính lực quá tinh tường của Tiêu Bình, tuy y luôn cẩn trọng khi di chuyển nhưng vẫn bị Tiêu Bình phát hiện ra. Tiêu Bình lên tiếng đúng lúc Phòng Bắc Nhạc định bước vào một mật thất và nói: "Ngươi còn thủ đoạn nào nữa hay không?" Và Tiêu Bình suýt phì cười vì nhìn thấy Phòng Bắc Nhạc giật thót người khi bất ngờ nghe thanh âm của Tiêu Bình. Tuy nhiên, Tiêu Bình dù muốn cũng không thể nào cười nổi. Phòng Bắc Nhật giật thót người là thật, nhưng vẫn thật hơn là y quá tinh ma đã nhân cái thót người đó để lao đi thần nhanh vào mật thất. Bí môn của mật chợt khép lại, Tiêu Bình cả giận, tấm một trường toàn lực vào bí môn. Khai nào! Và bất chấp đất đá vụn đang rơi vãi, Tiêu Bình bật lao vào mật thất ngay. Đứng lại đi, không được đến gần ta Nếu không Triệu Thạch Liễu có mệnh hệ nào Thì đó là vì người Tiểu Bình dừng phát lại Sau đó Với khuôn mặt trợt đỏ bừng Tiểu Bình cũng nhắm chặt hai mắt Bởi kẻ đang bị phong bách nhật uy hiếp Và khống chế Tuy chính là Triệu Thạch Liễu Nhưng tình trạng của Triệu Thạch Liễu lúc này Là không thể nhìn được Màu đỏ bừng trên khuôn mặt của Tiểu Bình Liền chuyển sang màu hưng hưng đỏ Vì giận dữ và nói Không ngờ, ngươi vừa là ác nhân, vừa là dâm tặc, vô sỉ và đê tiện như ngươi. Thật trên đời này, không ai sánh bằng được đâu. Phòng Bách Nhật cười, dâm loạn và đắp. Ha ha, sao ngươi không mở mắt ra để nhìn một lần cho biết thế nào là vi vật tuyệt trần đi? Hãy ngươi ngại vì ta có mặt. Thế này nha, vì ngươi là hảo đệ đệ của ta, đại ca này sẽ bày cho ngươi cách tận hưởng thú hoan lạc. Mà chắc chắn là người chưa hề thụ hưởng bao giờ Hãy xem hai quả tuyết lên này đi Chà chà Tiểu Bình cố nhắm thật chặt hai mắt Và cố bế kín thánh nhĩ Để đừng nghe những lời sàm sỡ của gã dâm tặc họ Phong Đó là lần sơ hở đầu tiên của Tiểu Bình Âm một tiếng Tiểu Bình bất ngờ bị nhận một kình Khiến toàn thân phải thoái hậu thật xa Về phía sau Có tiếng Phong Bách Nhật lao đến Tiếp theo đó Tiểu Bình mở mắt nhìn, thì toàn thân lồ lộ, lộ của Triệu Thạch Liễu chứ không phải Phong Bạch Nhật đang lao ập vào Tiểu Bình. Tiểu Bình thất kinh, vừa nhắm mắt vừa lách người tránh qua một bên, quyết không nhìn và cũng không để chạm vào Triệu Thạch Liễu. Vậy là toàn thân Triệu Thạch Liễu phải lao sượt qua Tiểu Bình. Chợt Tiểu Bình nghe tiếng Phong Bách Nhật cười và nói: "Ngươi muốn chết thật rồi sao? Ha ha, ha. Tiểu Bình bị chấn bay Lại thêm một loạt cười nữa của gã họ phong vang đến Nạp mạng nào Ha ha ha Bên tai tuy đang ong ong của Tiểu Bình Chẳng nghe có tiếng người mắng Ta phải gọi người là Tiểu Ngọc mới đúng Chứ không phải Tiểu Bình ha Tiếng nói như tiếng mũi kêu Đủ cho Tiểu Bình nhận ra chủ nhân của tiếng nói đó Nhưng Tiểu Bình chưa kịp nói gì Đến cả tính danh của người đó Tiểu Bình cũng chưa kịp gọi Thì lại nghe thanh âm của chính nhân vật đó Tiếp tục vò ve, rót vào tay Được rồi, ngươi thì đã cứu xong Ngươi còn chờ gì nữa mà chưa chịu xử trí ngay tên dâm tặc kia đi Chiều Thạch Liễu vậy là ổn Phần còn lại là phần việc của tiểu Bình Đó là hai ý tránh mà tiểu Bình vừa nghe xong đã hiểu ngay Nếu loại bỏ đi những gì còn lại trong câu nói của nhân vật đó Qua bí pháp truyền âm nhập mặt Đó là lúc ngọn kình phong của Bách Nhật Cũng vừa vặn đến Tiểu Bình vội vận lực Hét thật to Đỡ chiều đị Tiểu Bình đến lúc này mới mở mắt Và kịp nhìn thấy phong Bách Nhật Đang lách người chui vào bí môn khác Ẩn ở phía sau mật thất lúc nãy Trồn cáo có nhiều hàng Thì cũng có nhiều chỗ ẩn nấp Không kém gì lũ trồn cáo Tiểu Bình thần tốc lao bám theo y Bí môn chợt khép lại Chỉ suýt nữa nghiến vào người Tiểu Bình Nếu Tiểu Bình chậm chân hơn một chút. Bên trong và ở ngay phía sau bí môn vừa khép lại, là một nơi hoàn toàn tối, không có lấy một màu ánh sáng nào lọt vào. Cảm nhận có điều bất ổn sắp xảy ra, Tiểu Bình lập tức bế khí, nhún nhẹ thân hình lao vút lên bên trên. Vừa lúc đó có một ngọn lực đạo lao sượt qua ngay bên dưới thân Tiểu Bình. Lực đạo mất đối tượng, theo đà chạm luôn vào bí môn đã khép chặt. Và Tiểu Bình hạ thân xuống phía dưới. Tiểu Bình thầm thán phục phản ứng quá nhanh và quá nhiều tâm cơ của Phong Bách Nhật. Không trách y vẫn luôn tự phụ là có cơ trí hơn người. Nếu không phải ta, có lẽ ai khác đã bị y đoạt mạng bằng phản ứng quỷ quyệt này rồi. Phong Bách Nhật cũng đang nghĩ như vậy. Tiểu Bình nghe y thở phào nhẹ nhõm và nói. Tiểu tử ngươi còn là gặp may rồi đó. Bằng không, ha Hắn mà theo kịp vào thì hắn nhất định phải chết thôi, hả? Vậy là ta tạm thời thoát nạn rồi Tiểu Bình vẫn không lên tiếng Cứ để y nghĩ như thế mà hay Và Tiểu Bình tiếp tục bế khí quyết không để y phát hiện ra Sao y vẫn chưa chịu bật hỏa tập lên Đây là nơi nào À y đang di chuyển Tốt lắm Để xem y dẫn ta đi đến đâu Phòng Bách Nhật tỏ ra rất thông thạo trốn này Y di chuyển thật nhanh Rẽ hướng chuẩn xác Mà không hề va vấp vào đâu, cho dù cảnh quang nơi này vẫn cứ tối như hũ nút. Tiểu Bình cũng lặng lẽ bám theo, và nếu không nhờ đã quen sống trong bóng tối suốt thời gian dài, có lẽ Tiểu Bình khó lòng theo kịp phong Bách Nhật mà không bị y phát hiện. Có một đôi chỗ y dừng lại, Tiểu Bình nhờ thính lực tinh tường nên cũng kịp dừng bước. Không để xảy ra tình trạng vì y nghi ngờ nên khẽ vận lực ngay ngóng hoặc có ý định nào khác át gây bất lợi cho Tiểu Bình ấy vẫn chưa một lần nghi ngờ là có ta bám theo, tốt rồi, nhưng y định đi đến đầu. Sau suốt lối đi của y có quá nhiều tầng bí môn khiến y phải mở ra rồi đóng lại. Có nghi ngờ là y đã phát hiện ra Tiểu Bình nhưng vẫn làm ra vẻ chưa hề phát hiện. Tiểu Bình liền chậm lại, không dám di chuyển gần y. Điều này chỉ suýt nữa gây ân hận cho Tiểu Bình. Đó là lần Phong Bách Nhật cũng dừng lại để khai mở một bí môn. Do Tiểu Bình giữ khoảng cách khá xa nên khi nghe tiếng động là bí môn truyền dịch mà thành. Tiểu Bình định dẫn bước lên cho kịp nhưng vẫn muộn. Bí môn đã khép lại, chỉ còn một khai hở vừa đủ cho Tiểu Bình chọc một bàn tay vào. Sợ Phong Bách Nhật bỏ đi mất thì ít. Tiểu Bình sợ nhất là Phong Bách Nhật sau một lúc giả vờ đã bất ngờ phát động cơ quan để giam giữ Tiểu Bình ở lại đây. Tiểu Bình lập tức vận lực vào tay, cố làm cho bí môn dịch chuyển một lần nữa. Cho rồi, chỉ tạo một lối đi vừa đủ cho Tiểu Bình lách qua. Đúng lúc đó, qua chỗ hở Tiểu Bình bất chật nghe thanh âm của phong bách nhật vang lên. Phụ thân, Hải Nhi đến để xin phụ thân lượng thứ cho. Có lẽ Hải Nhi không còn dịp nào để gần gũi và chăm sóc phụ thân. Nhưng Hải Nhi sẽ quay lại. Hải Nhi hứa như thế. Chỉ tiếc. Ngày mai Hải Nhi quay lại Có lẽ phụ thân cũng chẳng còn trên dương thế này nữa rồi Nhưng xin phụ thân cứ yên tâm Hải Nhi sẽ bắt thật nhiều kẻ thù Phải chết theo để bồi táng cùng phụ thân Hải Nhi phải đi đây Vĩnh biệt Phụ thân y mãi vẫn không lên tiếng Ta nhớ rồi Y từng nói Người mà y cần gấp rút hóa giải chất độc gì đó Chính là nhân vật này Phụ thân của Y vẫn cứ bất động suốt một thời gian dài Hay lắm Cứ để phụ thân của Y đó Giờ thì phải ngăn Y lại Ta đâu thể để Y đi mất đầy Lại dồn toàn bộ chân lực vào tay Tiểu Bình làm cho bí môn từ từ dịch chuyển Có tiếng phòng Bách Nhật quát lên Kẻ nào Y chưa đi xa Nên vẫn phát hiện có tiếng động Và Y đang quay lại Tiểu Bình sợ bỏ lỡ mất cơ hội Nên vận lực nhiều hơn Nhiều hơn bội phần cho đến tận cùng sức lực Có tiếng bật hỏa tập Xoạch xoạch Một tia lửa nháng lên Và bắt đầu le lối phát thành một đốm họa quang Đó là lúc Tiểu Bình cố như người lách qua Một lối đi nhỏ hẹp vừa mới xuất hiện Phòng banh nhật đã nhìn thấy Tiểu Bình Và nói Là ngươi sao Y hoảng sợ Ném hỏa tập vào Tiểu Bình Và xoay người bỏ chạy Hỏa tập bị ném đi đương nhiên phải tắt Chỉ còn lại là một mẫu vật bay thẳng vào tiểu bình Tiểu bình vươn tay Chụp thật chuẩn xác vào ngọn hỏa tập Tiếp đó Thay vì bật hỏa tập lên Hoặc tung người đuổi theo phong bách nhật Một ý niệm trật đến và tiểu bình hất tay ném ngọn hỏa tập lao đi Và vô một tiếng Đã khổ luyện tuyệt kỹ thần châm Thì bất kỳ vật gì lọt vào tay tiểu bình Đều hóa thành ám khí lợi hại Và tuyệt kỹ đó lúc này cũng chuẩn xác Tiểu Bình tự điểm một nụ cười, nhẹ nhàng lướt đến chỗ vừa phát ra tiếng hữu đau đớn. Nhưng tiếng hô hấp giật cục trong tâm trạng phẫn nộ của Phong Bách Nhật đã dễ dàng giúp Tiểu Bình nhận định phương vị bị đứng yên của y. Tiểu Bình vỗ một tay vào đầu vai Phong Bách Nhật và nói Đáng tiếc thay vì chẳng còn một cơ hội nào cho ngươi một khi ngươi đã gặp phải tuyệt kỹ thần châm của ta. Đế thôi! Tiểu Bình khom người, nhặt ngọn hòa tập lên và bật sáng. Nhờ đó, không những Tiểu Bình có dịp nhìn qua diện mạo quá ư thê thảm của nhân vật được Phong Bách Nhật gọi là phụ thân, mà còn có cơ hội tìm hiểu và khám phá cách bố trí cơ quan của Phong Bách Nhật. Ở mỗi một bí môn, có hai mô đá nhỏ có vẻ khác thường, và trong đó phải có một để làm cho cơ quan phát động. Tiểu Bình giải áo huyệt cho Phong Bách Nhật và hỏi ngay, Đâu là điểm để khai mở bí môn Y buông thẳng một tiếng gọn lọn Trên Tiểu Bình gật đầu Ta tin ngươi Và Tiểu Bình chạm vào mô đá Ở phía bên trên thật Bí môn khai mở trước ánh mắt tức tối Của phòng Bách Nhật Đến bí môn thứ hai Y lại đáp lại khi bị Tiểu Bình hỏi Trên hay dưới đây Dưới Tiểu Bình phì cười Và nói Sai rồi là ở trên Bí môn lại được khai mở một cách dễ dàng Đến bí môn kế tiếp Y chỉ đáp Ngươi hỏi ta để làm cái gì Nếu ngươi vẫn có thể tự thực hiện đây Tiểu Bình lại gật đầu và nói Ngươi nói cũng phải Và lần này ta đoán là bên dưới có đúng không Tiểu Bình thả nhiên chạm vào mô đá phía dưới Đến bí môn thứ tư Phong Bách Nhật nhắm tít hai mắt lại và bật cười. Ta nhận ra rồi. Người phát hiện là vì lẻ nhìn theo ánh mắt của ta. Giờ thì ta không nhìn nữa đẩy Để xem người còn làm cách gì để phát hiện nữa nào. ha ha ha Tiểu Bình thầm mắng y và nói. Y khôn ngoan và gian xảo hơn ta nghĩ. ha Ta chỉ cần chạm lầm nhất định sẽ có chuyện hung hiểm xảy ra. Y có chết đi thì chính y đã tự chấp nhận. Nhưng ý của y vẫn là muốn kéo ta cùng chết theo Ý. Tức thật đó, không lẽ ta chịu thua y hay sao? Chờ Tiểu Bình nói như rót vào tay của y Ta quên mất một điều khá là hệ trọng, ngươi có muốn biết hay không? y vẫn nhắm tịt hai mắt. Tiểu Bình cười hi hì, hì vào tai y và nói. Ngươi rất yêu thương phụ thân có đúng không? Được rồi, để ta đưa phụ thân ngươi cùng đi vậy, ha ha ha. Y liền thở dài Ta cũng bái phục người rồi đấy Được rồi Đừng có lôi phụ thân ta vào đây Ở dưới Tiểu Bình gục gặt đầu và đáp Có thế chứ Và tay của Tiểu Bình Liền khẽ chạm vào mô đá bên dưới Đúng lúc tối hậu Như ý đã định Tiểu Bình ném nhanh tia mắt vào Y Y đã lén lén mở mắt Và vì nhìn thấy tia mắt của Tiểu Bình Nên Y nhắm tịt lại Tiểu Bình bật cười và nói Người chậm mất rồi Hóa ra là mô đá bên trên Ha ha ha Tiểu Bình chạm luôn vào mô đá bên trên Đến bí môn sau cùng Nếu như Tiểu Bình nhớ không lầm Tiểu Bình không cần nhìn Và y cũng không cần hỏi gì Y vẫn thản nhân tự chạm tay vào mô đá bên dưới Y vốn đang nhắm mắt Khi nghe tiếng bí môn khai mở Y liền mở mắt ra Và y bắt gặp tia nhìn diễu cợt của Tiểu Bình Ý thất sắc hỏi ngay Nhớ ngươi đã nhận ra cách ta bố trí cơ quan hay sao? Tiểu Bình biểu môi và đắp Hơ hơ thật thật lúc phản lúc chính Chẳng phải đó là cách mà ngươi thường dùng Như gọi là phản ngũ hành thì phải đó sao? y thở dài hai Ta đã bại dưới tay ngươi là phải Vì ngươi đúng là kẻ được sinh ra để đối đầu với ta Tiểu Bình cũng thở dài và nói Người như người mà chết kể cúng phí đó Chỉ tiếc rằng Người lại chính là kẻ thù Mà ta không thể tha thứ được đâu Y hốt hoảng và nói Ta có thù oán gì với người Thù sát phụ Không phải ta Người lầm rồi Ta không phải là hung thủ sát hại phụ thân người Trừ Phi Người cho ta một bằng chứng thuyết phục để Tiểu Bình khẽ hít vào một hơi và nói ta đã biết thế nào ngươi cũng phủ nhận, được rồi, ta có thừa lập luận để buộc ngươi phải thú nhận, nhưng để ngươi tâm phục khẩu phục, ta quyết tìm cho ngươi ít nhất là một bằng chứng thuyết phục mà chung đậu. Trong người của ta, y quá ngoan ngoãn, đồ hiệu y đang có hy vọng và y không dại gì khích nộ Tiểu Bình vào lúc này. Và vì y quá ngoan ngoãn, nên Tiểu Bình lo rằng sẽ không thể nào tìm thấy dù là chỉ một bằng chứng Loại có sức thuyết phục như Tiểu Bình vừa hứa. Nhưng đã lỡ lời rồi, Tiểu Bình đành tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi Y đang tỏ ra ngoan ngoãn và nói. Cách hóa giải ma chướng là thế nào đây? Y ngập ngừng đáp ngay. Là... Tiểu Bình cười lặn. Tính ta cũng đang nghi như người, đừng để ta vì một chút nghi ngờ mà phải hủy bỏ lời vừa hứa với người. Y thở hát ra và nói. Hay. Đốt thật nhiều trầm hương Vừa xông vào người của những ai bị nhiễm ma trướng Vừa gỗ loạn những sâu kim tiền Tạo thành càng nhiều âm thanh càng tốt Tiểu Bình kinh nghi nói ngay Sao lạ vậy chứ Cách hóa giải lại dễ dàng và kỳ lạ thế hay sao Y chừng một mắt đáp ngay Danh xưng của bồn bang là thần bang Và là do ngoại tổ của người Lão thần toán tử cố tình gọi như thế Nếu ngươi nghĩ cách hóa giải này quá hoang đường Thì cứ chờ đến lượt ngươi phải xuống kiểu tuyền Sẽ tha hồ cật vấn lão đị Bốp một tiếng y biến sắc Sao ngươi đánh ta? Kiều Bình quắc mắt đáp ngay Hai chữ bổn bang Đâu phải để ngươi xưng nhận Kế tiếp ta đánh ngươi về tội Dám tỏ ra vô lễ với ngoại tổ ta Vốn là người đã khuất Rõ chưa ha! Ta chỉ hứa chưa giết người, chứ đâu phải hứa không chừng trị người đậy. Đoạn Tiểu Bình vừa thu hồi ba quả ma trung, vừa đẩy Phong Bách Nhật đi thoát khỏi mật thất ban đầu. Nam Cung Yến đã đưa triệu thạch liễu đi đầu mất. Tiểu Bình không thấy ai đứng bên ngoài chờ đón. Nghĩ ngay đến chuyện bất ổn rất có thể xảy ra cho bọn người thẩm hóa ru. Tiểu Bình vội nhấc Phong Bách Nhật lao đi.